Cầm máy lên nghe, cô giật mình khi nghe thấy tiếng mẹ vừa nói vừa khóc trong máy. Ôi con ơi, nhà mình mất tất cả rồi. Ba con bị phá sản, công ty bị xiết nợ, nhà cũng sắp bị ngân hàng niêm phong con ơi. Mai làn chạy ra hành lang, cô run dẩy hỏi dồn Mẹ, mẹ nói gì ạ? Mẹ nói có thật không? Nhà mình rồi ba con đâu? Ba con có làm sao không? Mẹ phải hết sức bình tĩnh, lát con sẽ xin phép về sớm. Mẹ đừng có làm điều gì dại dột nha Hãy động viên ba con Rồi cô lại bấm máy gọi cho ba Phải gần hết hồi chuông Mới thấy giọng ông hào cất lên mệt mỏi Con à Mất hết rồi con ơi Nhà mình rời trắng tay rồi bà xin lỗi mẹ và các con bà bất lực Ba, ba hãy bình tĩnh Con tin sẽ có cách giải quyết Ba đừng bi quan nha Ba đang ở nhà phải không Con sẽ về ngay Ba mẹ chờ con Rồi ngay lập tức cô vào phòng trưởng khoa nói nhà có việc gấp, xin nghỉ đột suốt một ngày. Vì Mai Lan là một bác sĩ rất tận tâm và có trách nhiệm, rất ít khi cô xin nghỉ như thế này nên vị trưởng khoa cũng đoán được cô đang có việc quan trọng nên anh không hỏi nhiều, chỉ khẽ gật đầu nói. Em cứ nghỉ đi, khi nào giải quyết xong công việc thì vào làm nhé. Nếu có gì khó cứ gọi điện cho anh, nhìn mặt em đang tái đi rồi đấy. Cứ bình tĩnh thì mới giải quyết công việc được. Nếu điểm bệnh chưa xong thì em bàn giao lại cho bác sĩ Thái nhé. Thôi em về đi. Em cảm ơn trưởng khoa. Nói xong cô đi như chạy về phòng, đóng cửa thay bộ chiếc áo vừa lưu ra, rồi đi xuống thang máy lấy xe. Trên đường đi lòng cu như lửa đốt, chỉ cầu mong ba mẹ đều bình an. Cô biết thời gian trở lại đây công việc làm ăn của ba không được xuân xẻ. Mấy tháng trước bà đã nói cho cô biết về tình trạng khó khăn của công ty, nhưng không ngờ hôm nay lại nghe được một tin động trời như vậy. Bà bị phá sản, đồng nghĩa mọi tài sản của công ty sẽ bị tịch biên và phát mãi để trả nợ. Mẹ còn nói ngôi nhà đang ở của gia đình tới đây cũng bị ngân hàng niêm phong bán đấu giá để thu hồi nợ nữa. Lòng đau như sát muối, cô thương bà, thương mẹ. Và thương cả gia đình mình tới đây, không biết tương lai sẽ đi về đâu. Tự dưng nước mắt cô trào ra mặn chát nơi khóe miệng. Vừa về đến nhà, dựng xe ở sân rồi đóng cổng lại. Mai Lan như cảm nhận được sự nặng nề tỏa ra từ bên trong. Bà Phượng đang ở trong nhà thấy con gái về, thì nước mắt ngắn dài đi ra. Con ơi, thế là mất hết rồi. Chỉ còn ít ngày nữa thôi, ngôi nhà này sẽ không còn là nhà của chúng ta. Mẹ bình tĩnh lại đi, ba con đâu? Vào nhà đi mẹ, bà kể cho con nghe xem sự thể thế nào. Vào đây, ba con đang ở trong nhà. Bà Phượng vẫn chưa thôi sụt xịt, ông Hào đang ngồi thừ người ở phòng trong, ngước lên nhìn con gái bằng đôi mắt buồn bã. Ông bắt đầu kể, ông nói công ty phá sản, giờ còn nợ tiền ngân hàng, tiền của công ty tài chính và lương của công nhân 3 tháng nay chưa thanh toán. Bây giờ chỉ còn cách phải bán toàn bộ tài sản của công ty để trả nợ cho các bên. Ngay cả ngôi nhà này cũng phải bán nốt thì mới đủ tiền trả cho ngân hàng. Vậy thì nhà cô sẽ ở đâu? Đi ở thuê ư? Đang từ một ông chủ doanh nghiệp nay bỗng trắng tay. Gia đình Khánh Kiệt thử hỏi ba mẹ cô không sốc sao được. Ba ơi! Ngôi nhà này của mình bên ngân hàng định giá bao nhiêu ạ? Khoảng gần 20 tỷ con ạ. Bán bên ngoài thì giá sẽ cao hơn. Nhưng thời gian quá gấp, cũng không tìm đâu ra người để bà bán. Đến ngày đáo hạn mà mình không trả nợ thì ngân hàng sẽ niêm phong nhà. Bao giờ thì đến ngày đáo hạn hả ba? Một tháng nữa con ơi! Thời gian đó không phải là dài. Ba biết làm sao đây? bà đã làm khổ mấy mẹ con, còn thẳng ra tiến nữa. Đúng là số tiền ấy quá lớn, cô có nằm mơ cũng không nghĩ ra cách nào để giúp ba. Đành rằng tài sản của công ty đều phải bán đi. Nhưng ngôi nhà này là cái nôi sinh ra hai chị em cô. Nó đã chứng kiến cô và gia tiến lớn lên với biết bao kỷ niệm. Không còn cách nào khác, bà mới phải bán nhà, thương bà quá. Cô nặng nề cất tiếng. Không còn cách nào khác hả ba Hết cách rồi con, phải bán căn nhà này đi mới đủ tiền trả nợ. Bà đau lắm. Ngôi nhà này nó ngắn liền với chị em con từ tấm bé. Hai đứa đã được sinh ra và lớn lên ở đây. Bà xin lỗi. Bà thật vô dụng Dạ thôi, đằng nào chuyện cũng xảy ra rồi Thì mình cũng phải học cách chấp nhận ba ạ Điều quan trọng nhất là ba mẹ phải giữ gìn sức khỏe Để làm chỗ giữ tinh thần cho tụi con Cũng nhiều gia đình phải ở nhà thuê Mà họ vẫn sống vui đấy Cứ lạc quan lên ba Sức khỏe mới là thứ quan trọng nhất Nhà mình sẽ làm lại từ đầu ạ Ông bà Hảo Phượng ngước đôi mắt cảm động lên nhìn con gái Họ cảm thấy được an ủi phần nào vì có cô con gái hiểu chuyện và rất thương cha mẹ đang động viên ba mẹ thì tiếng chuông điện thoại gieo vang khiến Mai Lan giật mình là ừ. Hải Anh gọi cô kiên đáo cầm điện thoại lên lầu ba để nghe không biết anh gọi cho cô vào giờ này có việc gì alo là tôi đây sao trời nay cô có trực không chiều trực xong đến nhà tôi nhé còn Uyên Thảo nó muốn Uyên Thảo muốn gì hả anh hôm nay tôi không trực vì nhà có việc Tôi đang ở nhà, để chiều tôi gái lại. Hải Anh thấy Mai Lan có vẻ buồn sau câu nói thì anh xứng lại. Bình thường anh gọi điện cô vui vẻ lắm mà. Định hỏi thêm nhưng thấy Mai Lan đã cúc máy liền thôi. Trong lòng anh liền dấy lên nỗi thắc mắc. Không biết cô có vấn đề gì không? Thời gian trôi đi thật nhanh. Loáng cái Mai Lan đã là bạn của gia đình anh. Được hơn một năm rồi. Còn bé Uyên Thảo hầu như đã quên hẳn mẹ, mà suốt ngày chỉ nghĩ đến cô Mai Lan mà thôi. Bà Linh mẹ anh mới đầu còn gợi ý, nhưng mấy hôm nay bà đã nói thẳng, bà mong anh tiến tới với Mai Lan. Bà nói người chu đáo và tình cảm như cô hiếm lắm, nếu anh không nhanh có khi mất đi cơ hội ngàn năm. Hải Anh thì vẫn sợ, cứ mỗi lần anh định mở lòng thì hình ảnh phản bội của Ánh Hồng lại hiện lên, khiến con tim anh nguội lạnh. Vậy là muốn cố gắng cũng không được. Chiều đó Mai Lan ghé nhà Hải Anh đã thấy anh tích thân ra mở cổng đưa giỏ trái cây cho anh cô hỏi Sao nay anh về sớm thế? Bình thường tôi thấy anh về muộn mà. Tôi về sớm để đưa con bé đi mua đồ. Nó thích mấy cái váy búp bê mà tôi thì không dành mấy thứ đó. Vậy nên con ngóc nó mới đòi bằng được cô ấy. À, thì ra là vậy. Mai Lan đi vào nhà Người cô phẳng phất mùi nước hoa thơm nhẹ, khiến Hải Anh bất giác hít sâu một cái. Con bé thấy cô Mai Lan đến thì vui không để đâu cho hết. Nó đu lên cổ cô rồi thơm đánh trụt vào má cô một cái, khiến Hải Anh sững sờ. Chưa hết cô nhóc còn nói một câu, làm cho hai người ngượng đỏ cả mặt. Cô Mai Lan, con thích cô là mẹ của con. Cô ở đây thì con không phải mong cô nữa, vì ngày nào cũng được gặp cô. Thẹn thùng dây lát, Mai Lan mới ngập ngừng cất giọng như đang nói với chính mình Cô đâu có ở đây được Mặc dù cô cũng rất yêu Uyên Thảo Thì thoảng cô vẫn đến thăm con mà Không Nếu như cô lấy chồng thì chồng cô sẽ giữ cô lại Rồi cô lại có em bé Cô không thể đi được Nói rồi bất chợt cô bé buông cô ra Rồi chạy đến bên ba nói Ba Con yêu cô Mai Lan Sao ba không yêu cô ấy Ba cưới cô Mai Lan đi ba Con muốn cô ở nhà mình Thôi con đi vào thay đồ đi Để ba trở đi mua đồ Chuyện của người lớn con không hiểu được đâu Con thay đồ rồi Nhưng ba phải hứa là ba sẽ cưới cô Mai Lan cho con cơ Lời lẽ của trẻ thơ thật là ngây thơ trong sáng Nó làm cho hai người nhất thời không nói được gì Bà Linh đang ở trong nhà bước ra Có lẽ bà cũng đã nghe thủng những câu nói của cô cháu gái Để phá tan đi bầu không khí e ngại Bà vui vẻ cười vang nói Được thế thì còn gì bằng, hai đứa mà đến được với nhau thì tốt quá. Chỉ sợ Mai Lan chê hải anh nhà bác thôi. Nó lại mang tiếng một đời vợ, lại có con riêng. Còn con trẻ đẹp lại tài sắc vẹn toàn thế này. Mà thôi, biết đâu đó là duyên trời nhỉ. Bác cũng luôn ước ao có một người con dâu như con. Mai Lan thẹn thùng không nói được gì cả, lại vẫn là bà Linh. Thôi, hai đứa con đi mua đồ rồi về sớm để ăn cơm. Mẹ sẽ cùng với chị giúp việc ở nhà nấu ăn. Có cả ba thứ mà các con đều thích. Mẹ chờ cơm đấy. Bà Linh thật khéo léo trong xào tiếp. Nhờ có vậy mà Mai Lan bớt ngại ngùng. Sau khi chọn cho cô nhóc một số món đồ yêu thích, đến một gian hàng nước hoa, Hải Anh dừng lại nói với Mai Lan. Cô chọn mẫu đi, tôi sẽ mua tặng cô một lọ. Thôi cảm ơn anh, tôi vẫn còn nhiều nước hoa lắm. Chai bữa anh tặng sinh nhật vẫn còn mà. Có nhiều loại cho cô thay đổi mà. Trước tôi nhớ là trai Chanel số 5. Hay dùng thử thương hiệu Lan Cô nhé. Dòng nước hoa ngọt ngào này tôi thấy các cô gái rất ưa chuộng. Đúng rồi đó, ba mua tặng cô Mai Lan đi ba. Hải Anh chưa biết Mai Lan thích loại nào trong số đó liền khích lệ. Cô đừng ngại, cứ lấy đi rồi dùng thử cho tôi xem. Anh đừng nói là mua để trả công tôi đó nghe. Hoàn toàn không. Vậy là Mai Lan chọn một chai, cô bán hàng thấy họ đi cùng một bé gái dễ thương thì lấy lòng ngay. Anh chọn dòng này cho chị là tuyệt vời đấy ạ, bé gái xinh xắn và dễ thương quá, nhìn đẹp y như mẹ. Tối hôm đó là một buổi tối đặc biệt của Mai Lan, nó đã chính thức làm cho cuộc đời cô rẽ sang một hướng khác. Sau khi ăn tối ở nhà Hải Anh xong, bà Linh muốn cho đôi trẻ có thêm không gian yên tĩnh dành cho nhau. Nên đã khéo léo rủ cháu gái lên phòng chơi búp bê. Ở phòng khách lúc này chỉ còn lại hai người. Hải Anh cất tiếng. Cô có việc gì phải không? Tôi thấy cô có vẻ buồn. Mai Lan bỗng dưng muốn khóc. Cô không nén được mà thở dài thốt ra một câu. Nhà tôi sắp phá sản rồi. Công ty của ba đã phải phát mãi để trả nợ. Tôi buồn lắm. Hải Anh lúng túng chưa biết phải nói gì. Thì mắt Mai Anh đã ngấn lệ. Rồi giọng cô nghẹn ngào. Căn nhà tôi đang ở tới đây, ba mẹ tôi cũng phải bán đi để trả nợ thì mới đủ. Chỉ còn một tháng là đến hẹn của ngân hàng, nếu không trả được thì họ sẽ niêm phong nhà để đấu giá thu hồi vốn. Trước mắt cô cứ bảo ba mẹ bình tĩnh để tìm cách giải quyết. Cả nhà cô nữa, cố lên, đừng lo lắng quá. Làm sao mà tôi không lo lắng được? Tới đây cả nhà sẽ phải ở nhà thuê. Cậu em trai đang du học năm thứ ba bên Mỹ cũng chưa biết tin này. Tôi cũng đã thay ba mẹ cáng đáng cho em ấy, chỉ thương tâm huyết cả đời của ba mẹ. Ngày đến ngôi nhà là kỷ niệm gắn bó với chị em tôi từ lúc mới sinh cũng không giữ được. Hải Anh chợt đưa ra một quyết định táo bạo mà khi anh nói ra Mai Lan cũng phải sững sờ. Cô nói chỉ cần bán nhà là trả hết nợ đúng không? Vậy ba cô còn nợ ngân hàng bao nhiêu tiền nữa? Tôi chưa hỏi cụ thể nhưng ba nói cỡ gần hai chục tỷ thì phải. Không phải bán nhà đâu, tôi sẽ giúp cô trả nợ. Anh vừa nói gì, anh không đùa tôi đấy chứ. Mai anh như không tin ở tai mình, cô nhìn thẳng vào mặt hải anh thì thấy anh rất nghiêm túc, chứng tỏ không hề nói giỡn. Anh tiếp tục nhấn mạnh, coi bộ đây mới là phần quan trọng. Tôi không đùa, hoàn toàn nghiêm túc, nhưng tôi có một đề nghị, nếu cô cho đó là một điều kiện cũng được. Anh nói đi, điều kiện gì cũng được miễn là cứu được gia đình tôi chỉ cần giữ được căn nhà đó cho cả nhà là tôi mãn nguyện rồi anh đồng ý cho tôi vay số tiền lớn đó chứ gật đầu ưng thuận Hải Anh chậm rãi thốt lên cô đừng quan tâm đến số tiền đó tôi đồng ý trả đủ số tiền cho ngân hàng và ngôi nhà đang ở của gia đình sẽ được giữ nguyên với một điều kiện cô phải làm vợ tôi trong vòng 3 năm cô chịu được không cái gì cô có nghe nhầm không Hóa ra đây là một hợp đồng. Bản hợp đồng hôn nhân có thời hạn 3 năm. Nhưng giờ cô đâu còn lựa chọn nào khác. Để cứu gia đình cô không được phép từ chối. Gật đầu một cách cương quyết. Mai là nói dành dò từng chữ. Tôi đồng ý. Hải Anh lúc này mới nói. Chuyện hôn nhân là việc hệ trọng cả đời. Hơn nữa cả tôi và cô đều chả hiểu gì về nhau cả. Tôi đã từng bị phản bội bởi một người phụ nữ đẹp nên không thể mắc thêm sai lầm thứ hai. Vậy nên chúng ta sẽ có 3 năm để trải nghiệm. Trong khoảng thời gian 3 năm, cô sẽ sống với tôi như một người vợ thực sự. Sau 3 năm hết hợp đồng, cô có thể kết hôn với ai tùy ý. Và số nợ kia cũng coi như không còn. Cô thấy sao? Anh cứ nói hết ra đi. Tôi thích thẳng thắn. Chúng ta vẫn sẽ có một đám cưới cực kỳ hoành tráng. Với ba mẹ hai bên, đây là một đám cưới thật. Bàn hợp đồng này chỉ có tôi và cô biết không có người thứ ba Cũng may là mẹ tôi rất quý cô Con Uyên Thảo cũng vậy nên không có trở ngại hay khó khăn gì về phía tôi cả May anh im lặng anh lại nói tiếp Chính vì để tránh giảng buộc cho cả hai nên về mặt pháp lý chúng ta sẽ không đi đăng ký kết hôn Trong vòng 3 năm không bên nào được phá hợp đồng Nếu vi phạm thì bên A là tôi sẽ bị mất toàn bộ số tiền đã đưa cho cô Còn nếu bên B vi phạm, thì cô sẽ phải trả lại số tiền đó. Dĩ nhiên, sẽ được khấu trừ theo thời gian. Mai anh nghe đến đâu thì chết lặng đến đó. Anh là nhà kinh tế nên tính toán mọi thứ cực kỳ rạch ròi. Cô đã từng nghe thấy có một vài trường hợp cũng đến với nhau bằng những giảng buộc như thế này. Và vì một lý do nào đó mà cô gái ký vào bản hợp đồng với chàng trai. Nhưng thường các hợp đồng kiểu này sẽ xảy ra ba hệ quả. Thứ nhất, trong thời gian hợp đồng, hai bên lại nảy sinh tình cảm kiểu, phim giả tình thật, giả thiết này thì kết kết cực kỳ viên mãn. Còn giả thiết thứ hai, là hợp đồng mãi mãi, là hợp đồng và sau khi hết hạn, hai người tưởng ai nấy đi. Còn giả thiết thứ ba là một trong hai bên tự phá vỡ hợp đồng và hệ quả y như lời Hải Anh vừa nêu ra. Mai Lan nói, tôi không ngờ cuối cùng mình lại rơi vào tình cảnh này. Để tôi về nói lại với ba mẹ. Còn mọi việc tùy anh giải quyết. Nhưng thời hạn thì chỉ còn gần một tháng nữa thôi. Tôi hiểu không cần đến một tháng đâu. Chỉ 20 ngày nữa thì toàn bộ số tiền trả ngân hàng tôi sẽ chuyển cho cô. Yên tâm đi. Ngay đêm đó Hải Anh đã có cuộc nói chuyện với bà Linh. Mà khi anh nói ra những lời này đã khiến cho bà vui mừng và hạnh phúc đến chảy nước mắt. Hải Anh đã đồng ý làm đám cưới với Mai Lan Người mà bà luôn ao ước mong đợi, anh cũng bảo với mẹ coi ngày nào tốt để biện lễ đến nói chuyện với gia đình cô. Một niềm vui lan tỏa ngập tràn lên mọi không gian của ngôi nhà lâu nay vắng bóng người phụ nữ quyền lực thứ hai, chỉ sau bà Linh. Và ba ngày sau, Mai Lan đã cầm trong tay bản hợp đồng hôn nhân đã được Hải Anh thảo sẵn. Sau khi đọc xong cô liền đặt bút ký vào đó, rồi mỗi người giữ một bản. Tuy nó chỉ là một bản hợp đồng được thỏa thuận giữa hai người và không hề được pháp luật bảo vệ hay ủng hộ. Nhưng với cô, nó chẳng khác nào một bản hợp đồng có đầy đủ tính pháp lý và mình không được phép vi phạm. Cất thật kỹ dưới ngăn tủ, cô bẩn thần nghĩ bụng. Mình đúng hay sai đây? tất cả bản thân và một bản cam kết. Liệu đây sẽ là hạnh phúc hay là nỗi bất hạnh trong đời? Điều này chỉ có thời gian mới là câu trả lời sắc đáng nhất. Cầu trời đem lại may mắn đến cho cô 20 ngày sau Tin Hải Anh lúc này đã là Giám đốc phụ trách kinh doanh của công ty thép Chuẩn bị cưới vợ Khiến cho cả công ty ngạc nhiên vô cùng Anh ấy đều mắt chữ O mồm chữ A Và tự hỏi nhau xem cô dâu là ai Nhưng tất cả chỉ nhận được Những cái lắc đầu thất vọng Vì lần này Hải Anh cực kỳ bí mật Nên chẳng ai phát hiện được sự hẹn hò của anh Có lẽ họ đều phải chờ đến ngày cưới thì mới được đích mục sở thị người phụ nữ bí ẩn đó. Lại nói đến ba mẹ Mai Lan khi nghe con gái nói, cô sẽ giúp gia đình trả nợ và không phải bán nhà. Mới đầu ông bà không tin và ngạc nhiên lắm. Nhưng khi nghe Mai Lan trình bày đầu đuôi thì ông bà cũng thở vào nhẹ nhõm. Cậu Hải Anh kia hầu như tuần nào cũng đến đây. ngay con gái nói ba cậu ấy mất sớm chỉ còn mẹ. Xong là một người có chí hướng nên cậu rất giỏi làm ăn kinh tế và thành đạt sở đang làm giám đốc kinh doanh của một công ty thép. Qua cùng cách tiếp xúc ông Hào biết Hải Anh rất yêu con gái mình. Ông như chút đi được gánh nặng, liền thở phào nói với con gái. Ba mẹ mừng quá, cậu ta quả là người tốt, quá tốt, vì chẳng ai tự dưng chịu bỏ ra một lúc mười mấy tỷ để giúp cho nhà người yêu đâu con. Cậu ấy lại trả tính toán gì, cậu ta đã rất yêu con, nên mới làm như vậy. Mai Lan cũng nói luôn ý định của Hải Anh muốn xúc tiến đám cưới sớm và vào một ngày gần nhất, anh sẽ đưa mẹ và người thân của anh đến nhà thưa chuyện với ba mẹ. Không ngờ mọi việc lại được giải quyết một cách nhanh gọn như vậy và điều vui nhất là sau bao khó khăn chồng chất thì ông bà vẫn giữ được nguyên vẹn ngôi nhà này. 10 ngày sau, cả bệnh viện đều biết tin cô bác sĩ Hoa Khôi của Khoa chăm sóc giảm nhẹ sắp lên xe hoa với một doanh nhân trẻ thành đạt. Tin này lan ra, làm cho bao trái tim tan nát và làm tiêu tan đi mọi hy vọng của những cây si đang kiên trì theo đuổi cô. Bác sĩ Nam vẫn là người buồn nhất vì anh cực kỳ si tình. Anh yêu Mai Lan một cách mạnh mẽ nhưng không được cô đáp lại. Xong là một người có học nên anh luôn xử sự đúng mực để không làm tổn hại đến cô. Cuối cùng bông hoa đẹp nhất cũng chuẩn bị theo chồng. Anh thấy mình thật kém may mắn và thầm chúc phúc cho cô. Có lẽ đám cưới của Hải Anh và Mai Lan khiến bà Linh, bé Uyên Thảo và ông bà Hảo Phượng là người vui nhất. Hai người trong cuộc thì mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ và tâm trạng riêng. Mai Lan cảm thấy mình đang đánh một canh bạc cuộc đời. Còn Hải Anh lại nghĩ mình đang chơi một trò chơi số phận. Cứ gọi như đó là một phép thử. Anh sẵn sàng chịu mất mười mấy tỷ. Nếu tìm thấy một đáp án đúng nên cảm thấy không hề áp lực. Chiều này tự dưng con bé Uyên Thảo đi vào phòng nói với bà. Ba ơi, bà sắp cưới cô Mai Lan rồi, bà có vui không? Thế còn con, con có thích ba lấy cô ấy không con gái? Con vui lắm vì cô ấy yêu con. Mà ba ơi, sao bà không cất tấm hình kia đi? Tới đây bà có hình cưới nữa, nếu để hình đó cô Mai Lan sẽ buồn đó. Vậy ba cất tấm hình này đi, con đừng giận ba nha. Con bé lắc đầu quả quyết. Con không buồn đâu, con không thích mẹ. Vì mẹ đã bỏ con đi rồi, mẹ không yêu con. Khẽ ôm con gái vào lòng, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc nó. Uyên Thảo là một cô bé hiểu chuyện, nên tuy mới học lớp 1, nhưng cô bé đã sớm có những suy nghĩ giả dạn trước tuổi, nên anh lại càng thương con. Quyết định kết hôn với Mai Lan, phần lớn anh nghĩ cho con gái. Hơn nữa qua một thời gian tiếp xúc với cô gái này, thì anh nhận định cô là một người tốt. Chỉ có điều để nói tiếng yêu cô thì anh không thể. Trái tim anh chưa sẵn sàng. Nó vẫn bị tổn thương khi bị nhát dao của anh Hồng cứa cho một nhát thật đau. Hy vọng với thời hạn 3 năm, đủ cho anh có đáp án và anh hy vọng phép thử của mình sẽ hữu hiệu. Cuối cùng thì ngày cưới cũng đến. Họ thống nhất đãi tiệc ở khách sạn Victoria vào buổi tối. Sáng hôm đó tại nhà Mai Lan, thợ trang điểm đã có mặt ở nhà để trang điểm cho cô dâu. Vui nhất là gia tiến cũng được về dự đám cưới của chị gái vì đúng vào dịp nghỉ hè. Mai Lan dạng rỡ trong chiếc áo sải khăn đóng truyền thống của Việt Nam. Theo kế hoạch thì 9 giờ nhà trai sẽ đến. Cô dâu chú rể sẽ làm lễ vu quy ở nhà cô và cô sẽ được rước dâu đến nhà chú rể để làm lễ thành hôn. Rồi 6 giờ tối họ sẽ có mặt ở nhà hàng để đón khách đây có lẽ là một đám cưới đặc biệt nhất đối với cả hai vì cả cô dâu chú rể đều không giống như những đôi uyên ương bình thường khác nhưng trước mặt quan khách họ đóng kịch quá giỏi nên chẳng ai nhận ra sự khác lạ nào ở đôi uyên ương này buổi tiệc cưới diễn ra vui vẻ với nhiều ánh mắt suýt xoa khi nhìn vào cô dâu ai cũng khen Mai Lan thật xinh đẹp và rạng rỡ cô lại được chính uyên thảo con gái riêng của chồng sách váy Nên nhìn họ không khác gì một gia đình kiểu mẫu thật lý tưởng. Ông bà Hảo Phượng khi biết Hải Anh đã từng có một đời vợ và một cô con gái thì mới đầu cũng hơi sốc. Nhưng rồi với tài khéo léo thuyết phục thì Mai Lan đã làm cho ba mẹ yên tâm vào quyết định của mình. Cô cũng kể cho ba mẹ nghe về những đau khổ mà Hải Anh phải chịu. Thế là ông bà lại càng thêm thương cảm đối với chàng rể này. Với hai người chỉ cần anh thực sự là một người tốt và yêu thương con gái họ là đủ. Hải Anh và Mai Lan quả là một cặp đôi trai tài gái sắc đúng nghĩa. Dưới các bàn tiệc, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đôi ân ương trên sân khấu. Hải Anh ôm eo cô dâu rất tình còn Mai Lan e ấp rạng ngời trong ngày cưới, cho thấy cô đang rất hạnh phúc. Đâu đó có một vài ánh mắt tiếc nuối suy sưa, nếu tinh ý quan sát sẽ thấy có một đôi mắt buồn. Luôn dõi theo chú rể và một chàng trai đang ngước ánh mắt đỡ đẫn nhìn người trong mộng với một tâm trạng thất vọng ngập tràn. Trên sân khấu anh chàng MC bắt đầu sướng tên hai họ và đến màn cắt bánh cưới rồi đôi uyên ương dưng rượu mời song thân. Khi hai ly rượu được anh chủ lễ đưa cho cô dâu và chú rể để cho họ giao bôi thì hàng loạt tiếng vỗ tay chúc mừng nổi lên. Mai Lan và Hải Anh tay đan cùng nhau uống chung ly rượu mừng ngày lễ thành hôn của họ. Đến màn trao nhẫn cưới, Hải Anh tó vẻ lóng ngóng và run dậy khi cầm tay Mai Lan. Trong anh trào lên một cảm xúc khó tả. Đây chính là lần thứ hai, anh là chú rể. Anh chàng MC này cực kỳ hoạt ngôn. Sau khi mản lễ đã xong, anh liền hướng vào cô dâu chú rể nói. Xin phỏng vấn một câu nhỏ ạ, trong giây phút thiêng liêng này. Xin phép được hỏi anh chị một câu, trước tiên là chú rể, anh có nguyện yêu thương cô dâu trọn đời không? Một câu hỏi không khó, nhưng với hai người, nó lại cực kỳ khó trả lời. Hải Anh ngước nhìn Mai Lan, đôi mắt cô trong veo chờ đợi. MC đã đưa micro cho anh và bên dưới hội trường tiếng cổ vũ bắt đầu vang lên. Hải Anh lưỡng lự một chút rồi nói vào micro... Tôi sẽ nguyện yêu thương và trai chở cho cô ấy đến trọn đời. Tiếng vỗ tay lại rào rào nổi lên, tiếp đến là cô dâu. Mai làn choáng váng trước tình huống sở khóc sở cười này. Cô biết nói gì đây, không nói cũng không được. Chả lẽ lại nói dối? Đột nhiên con tim cô thúc dục Nó không nghe theo lý trí, mà lại dục xã cô hãy nói lên tiếng lòng của mình. Chẳng phải cô rất yêu anh đó sao? Biết đâu đây là duyên phận là một thử thách của ông trời bắt cô phải vượt qua. Hải Anh cũng ngước mắt chờ đợi, anh cũng đang rất muốn biết cô sẽ nói gì. Tim anh đập loạn nhịp cứ như lúc bị cô giáo gọi lên bảng. Anh MC tự nhiên chia tay đón lấy micro và hỏi Mai Lan. Cô dâu có hài lòng về chú rể của mình không? Nếu được chọn lại, cô có chọn anh ấy là chồng? Một câu hỏi đánh vào trí não đối phương bắt buộc cô phải đưa ra câu trả lời thật. Bên dưới không biết từ lúc nào cả hôn trường bỗng im phẳng phác và đều sõi mắt nhìn Mai Lan. Cô nhẹ nhàng nói vào micro. Tôi yêu anh ấy cả hiện tại lẫn tương lai sau này. Dù cho khó khăn gian khổ, tôi cũng sẽ sát cánh bên anh không hối hận. Nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn anh ấy là chồng. Tiếng vỗ tay rào rào nổi lên. hại Anh đứng hình vì câu nói này. Mai Lan quả là một cô gái thông minh và tinh tế Gái sát vào tay cô Hải Anh nói Cảm ơn sao trổi nhé Tưởng rằng màn dạo đầu đã hết Nhưng bây giờ mới là giây phút quan trọng Một vài giọng nói rất to vang lên Cô dâu chú rể hôn nhau đi Hôn nhau đi Mai Lan tái mặt vì tình huống khó đỡ này Cô không biết phải làm sao thì anh chàng MC Cũng nhanh chóng bắt nhịp với cuộc vui Tất cả hôn trường đều chúc phúc cho đôi uyên ương. Và ai cũng muốn chứng kiến tình yêu của hai người dành cho nhau. Vì vậy đây chính là lúc chú rể và cô dâu thể hiện tình cảm của mình. Hai, ba, hôn nhau đi. Cả hai đều chưa biết phải xử lý như thế nào trong tình huống này. Thì tiếng vỗ tay hưởng ứng bên dưới lại ảo lên không ngớt. Khiến họ có muốn trốn cũng không được. Hải Anh liền ghé sát Mai Lan nói. Xin lỗi sao trổi nhé. Rồi anh từ từ nâng cầm cô lên. Mắt Mai Lan hở hững khép lại. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người cô run dậy. Giây phút này hai người đang rất gần nhau. Cô cũng nghe thấy hơi thở của anh gấp gác. Chứng tỏ anh cũng đang hồi hộp không kém. Khi hai đôi môi chạm nhau, Mai Lan cảm thấy trái tim mình tan chảy khi làn môi nóng bỏng của anh chạm vào. Người cô căng như dây đàn. Người ấy đã hôn cô ư. Đêm tần hồn Đó là một đêm đáng nhớ của Mai Lan. Đám cưới tận gần 10 giờ mới mãn tiệc và khách sạn đã tặng cho đôi yên ương một đêm trăng mật tại phòng ngủ tiêu chuẩn 5 sao. Nên phải gần 11 giờ cả hai mới đưa nhau về phòng. Lúc này mới thực sự khó xử. Mai Lan run dậy vì bây giờ mới là lúc cô cảm thấy mình gần với Hải Anh nhất. Khi cửa đã đóng cô mới nói với Hải Anh. Giờ anh định thế nào đây? Cô cứ ngủ đi. Yên tâm tôi không làm gì xúc phạm đến cô đâu mà lo Nói rồi anh đi vào phòng tắm thay đồ Và đưa cho Mai Lan một cái váy ngủ của khách sạn Đã chuẩn bị sẵn Rồi nằm xuống một bên giường Mai Lan vẫn ngồi như vậy một lúc lâu Hải Anh biết cô ngại nên quả quyết Nếu cô sợ thì cô nằm trên giường đi Tôi sẽ ngủ ở sofa Cô đừng như vậy chứ Đừng nói với tôi là cô định thức đến sáng mai nha Tại sao anh nhận phòng khách sạn làm gì? Sao không ngủ ở nhà cho đỡ ngại? Anh biết thừa chúng ta chỉ đóng giả thôi mà. Nếu tôi không nhận phòng của khách sạn mới là có chuyện đấy. Thử hỏi đặt tiệc ở một nơi sang trọng thế này mà cưới xong cô dâu chú rể về nhà ngủ, thì ai tin cô đây? Và quả đúng như lời nói của Hải Anh. Khi Mai Lan nằm xuống giường thì Hải Anh cũng đã nằm yên vị trên chiếc ghế sofa. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo Nhìn Mai Lan đẹp dạng người như một nàng tiên cá Ấy vậy mà cái tên rời giết kia Cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái Cứ như thể hắn là đá Chứ không phải là người Bất chợt cô đưa bàn tay lên môi Nơi trước đây không lâu Hắn đã đặt nụ hôn của mình lên đó Cô chùa chát nghĩ thầm Đêm tần hồn mà như thế này ư Có cô dâu nào như cô không Tự dưng cô lại thấy căm ghét Cái tên đàn ông trước mặt ghê gớm Và nước mắt cô cứ thế trào ra mặn chát nơi đầu lưỡi. Nó cứ thánh thoát rơi và chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô tủi thân và thầm rủa cái tên đàn ông chết tiệt kia Cô có điểm gì không tốt chứ? Tại sao hắn không rung động trước cô? Hắn có còn là đàn ông không vậy? Mà cô có xấu xí gì cho cam? Đằng này thật tức chết đi được mà. Cô cứ khóc mùi mẫn như vậy. Nước mắt cô dâu trong ngày cưới lại rơi đúng đêm tân hôn. Liễu có phải là điểm báo không vui cho cuộc đời cô sau này. Chỉ vì muốn báo đáp ba mẹ mà cô chấp nhận kết hôn với một người không hề yêu mình. Anh ta chỉ cưới cô để làm vừa lòng ba mẹ và cô con gái mà thôi. 3 năm, một quãng thời gian không phải là ngắn. Nó đốt cháy thanh xuân của cô. Hiện tại cô 30 tuổi, 3 năm nữa sẽ là 33. Liệu cô có hoàn thành bản hợp đồng có 102 này nhắm mắt lại và tưởng tượng ra tấm hình cưới được đặt ở cửa khách sạn hồi tối. Tim cô trợt nhói đau khi nghĩ tới người đàn ông đẹp như xoái ca đang ôm lấy eo mình. Nhưng thực sự trái tim anh ta đã băng lãnh và phớt tỉnh ăn gỗ với cô. Vậy mà, trước khi cưới, anh cũng đã đưa cô đi quay video và chụp ngoại cảnh tại con suối mơ ở Đồng Nai và lên tận Đà Lạt để chụp và quay được những thước phim ưng ý. Hôm đó hắn cũng hôn cô Nhưng khi đó chỉ có hai người và anh chẳng quay phim mà thôi. Còn nhớ lúc đó cô đã lóng ngóng thế nào. Hắn vừa đóng vai chú rể vừa là đạo diễn. Cô cứ lơ ngơ làm theo sự chỉ đạo của hắn như một cái máy. Miệng liên tục gọi cô là sao trổi. Thế mà cô vẫn cứ tin, cứ vui vẻ diễn kịch cùng hắn. Mỗi khi ông Kính lia về phía mình là hắn lại hét vào tai cô. Diễn, sao trổi. Và cái đoạn hôn ấy cũng phải quay đi quay lại 2-3 lần mới đạt. Cứ như cô bị cưỡng hôn vậy. Không có tình cảm với cô thì hắn phải cố tình làm thế để làm gì cơ chứ? Khi hai trái tim không chung một nhịp đập. Tại sao anh không yêu cô? Hải Anh thật đáng ghét. Tôi căm thủ anh. Tôi hận anh. Cả đời này sẽ không tha thứ cho anh đâu. Trong khi đó trên ghế sofa, Hải Anh cũng thao thức không ngủ. Bản năng đàn ông trỗi dậy trong anh. Đã lâu lắm rồi. Bên anh thiếu đi bóng dáng người phụ nữ. Anh phải thừa nhận, Mai Lan rất đẹp, vẻ đẹp trong sáng tự nhiên không chỉnh sửa, nhưng lại thu hút mọi ánh nhìn. Ở cô tỏa ra một nét đẹp thông minh khéo léo, chứ không hề tô vẽ nguy trang kiểu như ánh hồng. Không thể phủ nhận bởi mỗi khi nhìn vào cô, trái tim anh cũng trao đảo hệt như những con sóng xô bờ. Xong tại sao mỗi lần định mở lòng ra đón nhận cô? Thì anh lại cảm thấy có một bức tường ngăn cách vô hình hiện lên giữa họ. Và mọi cố gắng lại ngay lập tức tiêu tan. Anh như một con thú bị thương. Nên chỉ cần có một thứ gì đó gợi lại cho anh cảm giác bất ổn là anh liền thu mình lại. Anh biết có thể cô cũng yêu anh. Chính vì yêu nên mới chấp nhận cùng anh về chung một nhà. Và chuyện nợ nần của gia đình cũng chỉ là một chất xúc tác khiến cô gật đầu ưng thuận mà thôi. Thời gian 3 năm cũng không phải là dài. Hy vọng cả anh và cô sẽ vượt qua phép thử này. Anh cũng không muốn mình bị lầm lẫn lần thứ hai. Coi như đây là một cuộc dạo chơi bên hồ đi. Bất giác anh mỉm cười chua chát khi nghĩ tới hai kẻ kia. Nhất là người đàn bà hư hỏng. Kẻ đã đánh cắp tình cảm của anh. Đã tước đi những ngày tháng tươi đẹp. Đã sẵn sàng vứt bỏ cả con gái của mình để chạy theo tình mới liệu cô ta có lần nào nghĩ tới con bé khi biết rằng nó đã từng nhiều fan phải chiến đấu với tử thần để tìm lại sự sống cũng vì cô ta mà anh căm thủ tất cả làm anh mất đi niềm tin vào phụ nữ anh biết không phải người con gái nào cũng xấu nhưng anh lại có ác cảm với họ một đêm tân hồn không hề ngọt ngào cũng qua đi sáng ra nhìn vào trong gương thấy mắt mình sưng mỏng Mai Lan phải trang điểm nhẹ để xóa đi những dấu vết đó Hải Anh chở cô về bằng xe hơi của anh. Vậy là bắt đầu từ hôm nay, cô lại trở thành diễn viên đúng nghĩa và cô phải cố gắng hoàn thành tốt vai diễn của mình. Xe vừa về tới đã thấy bà Linh và Uyên Thảo nở nụ cười chào đón cô. Bà Linh không thể ngờ tất cả chỉ là một vở kịch mà cô và anh đều là hai diễn viên đóng thế. Ngày hôm sau, lại thêm một đêm chẳng chọc khó ngủ. Hải Anh cũng phải để ý chờ cho mẹ ngủ thì anh mới mò sang phòng bên cạnh. Một mình cô lại nước mắt ướt mi với nỗi buồn ngập tràn bên gối. Sáng ra, Mai Lan dậy sớm để tránh đi sự thừa thải không đáng có, nên cô muốn tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Được cái ngay từ những năm cấp 2, Mai Lan đã là người ham tìm hiểu, nên đã được mẹ dậy nấu ăn từ ngày đó. Cộng với sự sáng dạ sẵn có, nên cô biết nấu rất nhiều món ngon, kể cả những món nhậu. Bà Linh vào đến cửa bếp đã phải hít hà rồi khen ngợi con dâu. Con giỏi thật đấy. Chưa được ăn nhưng mẹ đã cảm nhận được mùi vị của nó rồi. Hải Anh sẽ rất vui cho mà xem. Nó vẫn chưa dậy hả con? Dạ chắc anh ấy mệt nên cứ để anh ấy ngủ thêm chút nữa mẹ ạ. Lát con sẽ lên gọi. May quá hôm nay là chủ nhật nên con Uyên Thảo cũng được ngủ nướng một trận đã đời. Đêm qua con ngủ được không? Mẹ sợ con lạ nhà. Dạ con cũng ngủ được mẹ ạ Cảm ơn mẹ Hai mẹ con đang nói chuyện Thì tiếng hải anh cất lên sau lưng Ôi mùi gì mà quyến rũ vậy ta Á à nếu anh đoán không lầm Thì là phở gà phải không Không ngờ vợ anh khéo tay thế Chào bố anh Chỉ được cây hóng ăn là giỏi không ai bằng Con chào mẹ Nãy mải ngửi mùi đâm ra con chưa kịp chào Đêm qua mẹ ngủ ngon không Ngon lắm con trai vui nhất là cưới được cô con dâu này nè. Mai Lan lúc này mới lên tiếng. Anh đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng luôn cho nóng. Tuân lệnh vợ yêu, giờ anh đang sẵn sàng thưởng thức tài nghệ nấu ăn của vợ đây. Anh đánh răng rồi nhé. Nghe những lời xến súa của Hải Anh mà Mai Lan cũng phải bật cười. Cô nói với bà Linh Con mời mẹ ăn luôn ạ. Còn Uyên Thảo để khi nào dậy con sẽ hâm lại cho con bé ăn sau ạ. Thật là một bữa sáng hoàn hảo. Mai Lan quả là biết làm vừa lòng tất cả mọi người. Bà Linh ăn xong thì lên phòng khách uống trả tam thất, vì đây là thói quen của bà. Lúc này chỉ còn lại hai người. Hải Anh đi gần đến chỗ Mai Lan ghé tay nó nhỏ. Cảm ơn cô về bữa sáng rất ngon này. Thấy tôi diễn chuẩn không? Cô phải phối hợp tác chiến với tôi cho tốt vào. Làm gì mà nãy mặt cứ đỏ dừ lên thế? Không quen à? Anh thật là lẻo mép. Trợt hải anh nhìn sâu vào mắt cô hỏi Đêm qua cô không ngủ được hả? Sao mắt sưng thế? vậy tại tôi thức hơi khuya thôi Nhớ đừng có mít ướt đấy nhé Sao trội? Mà sao hôm qua trong đám cưới tôi không thấy tên người yêu đặc biệt của cô đâu nhỉ? Anh nói gì tôi không hiểu Anh định hỏi anh Nam á Nam thì nói làm gì? Tôi biết anh ta đã khéo léo rút lui từ lúc tôi xuất hiện rồi Ý tôi nói là người yêu hiện tại á Cô vẳn mắt lên thiếu nước muốn thiêu anh ra cho miệng cô chu ra đánh đá. Anh nghĩ có kẻ nào điên khi đang yêu một người mà người ta lại bỏ mình để lấy người khác mà còn lao đầu vào nữa không? Anh định chọc tức tôi đến chết đấy à? Bình tĩnh nào sao trổi, cô nói bé bé thôi. Nên nhớ mẹ là người rất tinh tế, đừng để bà phát hiện ra chứ. Mà hôm nay cô có về nhà thăm ba mẹ không tôi chở đi. Gật đầu một cái thật nhanh. Cô nói nhỏ nhưng giọng đã bắt đầu đanh lại Anh biến đi Đừng ở đây chọc tức tôi thêm nữa Đi ra Hải Anh quay người bước đi Nghĩ thế nào anh quay lại nói một câu rõ to Chắc cố tình cho mẹ nghe thấy Tuân lệnh vợ đẹp Em chuẩn bị thay đồ đi 9 giờ anh sẽ chờ em về thăm ba mẹ Thật là tức chết đi được mà Giá mà những lời anh ta thốt lên Tất cả đều dành cho cô Nhưng không hề Nó hoàn toàn là kịch hết Chẳng có một chút tình cảm nào ở trong ấy. Lẽ nào cô đã sai? Giờ Mai Lan mới hiểu yêu đơn phương nó khổ như thế nào. Cô trách anh sao nỡ vô tình lướt qua để cho con tim cô đau nhói. Tại một bối cảnh khác, một người phụ nữ với khuôn mặt chẳng chịt những vết sẹo. Lúc này đã gần 10 giờ đêm nhưng cô ta vẫn chưa đi được quốc nào. Khách cứ vòng đến rồi lại vòng đi. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của cô, để dễ bắt mối cô toàn phải trùm khăn kín mặt. Phải mỗi cái mặt ra thì Cô ăn mặc rất đẹp dáng người ngon nghẻ Nên mặc dù cô đứng ở chỗ tối Nhưng vẫn có nhiều tên đàn ông rẻ xe ghé lại Thì thoảng cô vẫn có khách Ấy là những gã đàn ông Làm nghề thợ hồ xa vợ Muốn bóc bánh trả tiền cho đỡ thèm Hoặc một vài người Làm nghề tự do Hay mấy gã bợm nhậu ngẫu hứng Muốn tìm cá tươi để xài sầu Cô đứng ở quãng đường này Cũng được gần một năm rồi Mới đầu còn trào kéo được khách Nhưng càng về sau càng khó vì khách không phải thằng nào cũng mù hay xỉn rượu cả. Ấy vậy mà ngày xưa cô cũng từng nổi danh một thời đó chứ. Chẳng ai có thể ngờ đến một ngày cô lại thành ra thế này. Cũng chỉ tại người đàn bà quá nham hiểm kia. Chính bà ta đã nổi cơn gan mà thuê bọn sang hồ rạch mặt cô. Đêm đó nếu không nhờ cặp vợ chồng tốt bụng nọ thì có lẽ cô đã xỉu ngay trên đường rồi. Từ hôm ấy trở đi đời cô chìm vào tăm tối Anh chàng giám đốc người tình có gọi điện mấy lần Cũng đến viện thăm và cho cô một số tiền Để trang trải thuốc men và viện phí Rồi vù mất tâm Gọi thì điện thoại toàn tỏ tí te Là cô biết anh ta đã một đi không trở lại Chẳng có thằng đàn ông nào si mê nổi Khi nhìn vào cái khuôn mặt được cuốn văng trắng toát của cô Tất cả cũng sẽ lắc đầu ngắn ngầm bỏ đi mà thôi Và cô biết thế là hết Đàn ông là vậy đó Của đáng tội Đúng là họa vô đơn chí Mặc dù cô đã uống thuốc đều đặn của bác sĩ kê toa và cũng đã mua những tuyết thuốc ngoại chống sẹo nhưng có vẻ như cơ địa của cô bị sẹo lồi thì phải. Những vết sạch từ lưỡi dao lam khi lành lại thì ôi thôi. Nó liền lồi lên chẳng chít như mạng nhện khắp khuôn mặt trước đây vốn xinh đẹp. Giờ thì nhìn mặt cô chẳng khác gì tấm bản đồ địa hình. Cô đã đau khổ mà mấy lần muốn đập vỡ gương Chỉ vì không thể nhận ra mình trong đó Tương lai bỗng dưng đóng sầm trước mặt Vậy là hết tất cả Cô cũng chẳng thể đi làm lại Bởi với gương mặt này thì chỗ nào dám nhận Thế là cô đành phải lê tấm thân tàn tạ về phòng trọ Căn hộ chung cư bữa trước không đủ tiền để thuê Nên cô phải thuê một căn phòng chật hẹp Để mong bám trụ lại thành phố Cũng không dám vác mặt về quê Vì xấu hổ với dân làng Và sợ ba mẹ chửi Vậy là cuối cùng cô đã phải chính thức ra đứng đường, nhập hội bướm đêm, đành phải lấy ngày làm đêm, và đêm làm ngày vậy. Người con gái đó không ai khác là Diễm, người đã chắp cánh cho ánh Hồng lên thành phố. Cho đến giờ phút này, Diễm vẫn không hề biết người hại mình thực ra chính là Hồng. Nếu cô ta không phun ra cho vợ Hùng biết thì chị ta không thể biết được. Tiếc là cả Diễm và Hồng đều là hai kẻ mướp đắng gặp mặt cưa mà thôi. Trong khi Hồng đã có một cuộc sống viên mãn bên người chồng đại gia Và còn có một spa làm đẹp sang chảnh Thì Diễm lại phải sống như một con thiêu thân dưới ánh đèn mờ thật là tủi nhục Nhưng tiếc rằng Hồng đã không biết trân trọng cuộc sống hạnh phúc vạn người mê Mà lại tự tay đạp đổ tổ ấm của mình Và Diễm không hề biết rằng Hồng đã không còn là vợ hải anh Mà đã bỏ theo gã người tình để mong đổi đời Từ hơn một năm về trước rồi Nhớ có lần Diễm đang đứng ở cạnh gốc cây xà cừ đường Võ Thị Sáu, thì có mấy ả đàn bà đi lại, mặt ả nào ả đấy phấn son lẻ lẹt. Chỉ nhìn thoáng qua là Diễm cũng biết ngay mấy ả này cũng đều là phường bán phấn buôn hương. Nghĩ mình cũng chẳng tranh giành khách của ai, nên Diễm chả sợ gì cả. Bỗng một ả có vẻ ra dáng đàn trị nhất trong bọn sân đến chỗ Diễm nói. Này con kia, biết chỗ này là lãnh địa của ai không? Mà đứng chiếm chỗ ở đây thế hả? Diễm hất mặt lên thách thức. Tôi đứng ở đường, Chưa có đứng ở trước cửa nhà chị đâu mà chửi tôi. Á, con này láo. Dám hỗn láo với chị mày à? Bạn bày, dạy cho nó một bài học. Cho nó hết cái thói giả mồm đi. Mấy ả kia nghe đàn chị nói thế, Thì sấn sổ lao vào. Đứa thì túm tóc, Đứa thì cào cấu khắp người Diễm. Một con đã lột được cái khăn che mặt của cô ra. Và ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt chẳng chịt những vết sẹo của cô nàng. Nhìn Diễm lúc này tả tơi như chiếc áo mưa rách, một ả nói. Con này, nó là gái hết thời chị hai ơi, chắc mới bị đánh ghen nên mới thành ra thế này. Nhìn bộ dạng nó như vậy nếu không bịt mặt, chắc cũng chẳng có ma nào thèm ngó đâu. Ả đàn chị vừa được gọi là chị hai kia nghe vậy có vẻ chạnh lòng, liền phẩy tay một cái nói với mấy con kia. Thôi, dừng tay lại mấy đứa, tha cho nó đi. Đoạn ả quay sang nói với Diễm May cho mày gặp chị đó nha Nếu gặp bọn khác thì khéo bị dần cho nhừ đòn rồi Sao không kiếm người khác mà làm em Đứng đây chi cho mệt Nhìn bọn chị ngon lành thế này Mà còn ế chồng ế chơi thì Em liệu được mấy cuốc Diễm vẫn còn đang tức vì bị mấy con kia Túm tóc cấu nhéo từ nãy giờ Này nghe chị hai này lên giọng dạy đời Thì nhấm nhẳng Chị tưởng tôi thích đứng đây lắm hả Nếu tôi không bị như thế này Thử hỏi mấy cái thằng ba trợn đó liệu có động được vào cái gấu quần của tôi không? Cũng cùng cảnh đứng đường với nhau thôi. Có gì đâu mà mấy người dằn mặt tôi vậy chứ? Mấy con ả kia nghe Diễm nói vậy thì nhất thời im lặng. Mụ chị hai kia liền móc trong người ra lọ cao xòa bóp, rồi chìa ra cho Diễm. Giọng có vẻ ăn năn. Xòa cái này vào đi, tí là hết à? Một chút xíu hiểu lầm thôi mà, xí xóa nhé. Thôi khỏi. Vậy là bọn kia bỏ đi. Bọn kia bỏ đi. Diễm vuốt lại đầu tóc và mớ áo sống rồi lại đứng dựa vào gốc cây chờ đợi. Được một lát có một người đàn ông rẻ xe tới. Chắc từ xa thấy dáng người Diễm ngon tưởng kiếm được con mồi béo. Đến nơi thấy cô nàng trùm mặt kín mít thì hơi thất vọng. Định vù xe bỏ đi thì Diễm cất tiếng, giọng ngọt như mía lùi. Anh ơi, sao tính bỏ đi vậy? Vui vẻ với em không? Đảm bảo chỉ cần được em phục vụ một lần là anh nhớ đời luôn á. Mặt em mấy bữa nay bị dị ứng thời tiết Cứ hở ra là ngứa Nên em mới phải bịt khăn thế này Tin em đi Em lấy giá khuyến mãi cho Ngay bùi tai gã kia hỏi giá Bao nhiêu một cuốc em yêu Lẹ lên cả bọn công an nó mà thấy Thì toi đấy Yên tâm đi anh hai Bọn này công an ít khi mỏ tới lắm À mà anh đi tàu nhanh hay tàu chậm đấy Hai tiếng cho một cuốc giá nhiêu Anh đi tàu chậm Vậy em lấy rẻ 300 nha cưng Không ngon như lời em nói em không lấy tiền Nhìn em ra tấm ra món thế này cơ mà Gã kia liền gật đầu cái rụp Vậy là diễm lên xe cho gã chở Đi được một đoạn gã nói Kiếm chỗ nào sạch sẽ tí đi cô em Anh chịu hết nổi rồi Anh thích vào nhà nghỉ Hay thích hái sao trên trời để em chiều Hái sao trên trời kể cũng mát đấy Nhưng lắm mũi bỏ mẹ Còn vào nhà nghỉ thì lại mất bố nó 200 Thấy gã tính toán như vậy, thì Diễm biết gã cũng là dân lao động chẳng có tiền. À liền động lòng thương nói, nhà em cũng gần đây, hai anh chở em về đó, em miễn phí phòng cho anh. Vậy là a lê hấp, gã gật đầu cách rụp, bình thường Diễm vẫn hay làm thế này mà. Khu nhà trọ của Diễm toàn những gia đình công nhân nên họ cũng đi làm ca. May mắn là phòng cô thuê cạnh ngay một nhà hai vợ chồng toàn đi ca nên suốt ngày đóng cửa. Chả đụng chạm đến ai Khi gã vừa lách cách cái xe máy cà tàng vào phòng Thì Diễm nhanh tay chốt cửa luôn À tắt đèn và bắt đầu cởi quần áo Gã này thấy tối thui thì cảm thấy mất hứng liền nói Bật cái đèn lên chút cô em Tắt điện tối thui thế này thì biết thấy đích nào mà làm Không bật tiếp thì bật cái đèn ngủ thôi cũng được Diễm muốn tắt đèn vì không muốn cho gã nhìn thấy khuôn mặt của mình Nhưng gã này lại thích đèn sáng để ngắm hàng Nên ả đành phải miễn cưỡng chiều Thò tay lên đầu giường Với lấy cái đèn quả nhót màu đỏ Cắm vào ổ điện Rồi ả bắt đầu thực hiện các kỹ năng Đúng là đĩ cũng phải có nghệ thuật Nên chỉ sau mấy màn dạo đầu Gã kia đã tứ từ ra vì sướng Hùng hục với nhau gần 2 tiếng đồng hồ Thì gã chào thua Và lồn cồm bào dậy Hình như lúc này Đã quen với bóng tối Nên gã cũng nhận ra cái ổ điện Liền với tay lên bật công tắc Khiến ả gàn không kịp Khi bóng điện được bật lên thì Như một phản xạ không điều kiện Ả đưa cả hai bàn tay lên che lấy mặt Như những vết xéo vẫn lộ ra trì chít Giữa anh đèn nê ông Gã kia bấy giờ mới nhìn rõ liền nói Hóa ra cô em bị dữ ứng kiểu này đây hả Định lừa anh mày à Giỏi Diễm biết đã gặp phải thằng củ nhảy Đành phải ngửa bài xin ra ả van vỉ và kể nghèo kể khổ cho gã nghe. Lại một lần nữa những giọt nước mắt của ả có công hiệu. Cũng may gã này không phải là thằng tồi, nên khi nghe Diễm nói vậy thì mắc vội cái bóp sau túi quần ra đưa cho ả 300.000 rồi ném lại một câu trước khi vắn. Chuyển nghề đi em ạ, không phải thằng nào cũng sẽ tính như anh đâu. Đây là lần đầu tiên Diễm gặp tai nạn nghề nghiệp, nhưng lần thứ hai thì không được may mắn như vậy. Nó thật sự thay thảm hơn nhiều Hôm đó cũng là ngày diễm ấy chồng Ế chơ Mà ấy bê được một cuốc Đang ngắp ngắn ngắp dài vì Ế khách Thì có một gã xịt xe trước mặt Nhìn Ả hơi kỳ quái Vì khuôn mặt được bịt kín Nhưng đổi lại hàng họ ngon lành Nhớ thấy khuôn ngực đầy đặn của Ả lộ ra nửa kín nửa hở Mà gã nuốt nước bọt ừng ực Và buông lời Tàu nhanh không em Mà sao mặt mày kín mít cứ như ninja thế Dạ anh thông cảm em bị xỉ ứng thời tiết Nên phải che kín mặt anh ạ Chỉ cần hở ra ngoài là ngứa không chịu nổi Gã nghe xong thì ra chiều thông cảm Đoạn lấy tay vỗ đánh bịch vào mông ả một cái Rồi cười lên khả ố Hàng thật chứ đùa Ngon ngẻ phết nhỉ Thôi được Anh đi Quốc một giờ bao nhiêu em Dạ 200 anh ạ em lấy rẻ Gã này cũng gật đầu cái rụp rồi nói Anh không vào nhà nghỉ đâu Em xem chỗ nào hạ cánh được thì nói anh Mình làm nhanh rồi về. Vậy là Diễm chỉ cho gã khu công trường bỏ hoang ở gần đó. Nơi ấy thì thẳng bọn ca vè hết thời như ả thường dẫn khách vào đó đi tàu nhanh. Ở đó đã có sẵn một cái chiếu ả giấu sẵn để tiện về hành sự. dừng xe vào một góc dễ quan sát, gã đàn ông kéo tay Diễm vào. Khi chiếc chiếu vừa được giải xuống, thì gã không khác gì một con cọp đói lao đến vồ mồi. Tay gã tham lam cứ như muốn lột sạch các thứ ra khỏi người Diễm. Khi quần áo đã được chút ra nhưng thấy mặt cô thì vẫn kín mít. Gã lấy tay tính lột ra thì Diễm giữ tay gã lại rồi nói. Thôi đừng anh, mình như thế này được rồi. Nằm xuống đây em chiều nào. Đến nước này thì còn giấu cái mẹ gì nữa. Anh muốn coi mặt mũi em thế nào nè. Rồi chẳng để cho Diễm kịp phản ứng. Gã lột ngay cái tấm chủ mặt của cô ra. Dưới ánh điện vàng vọt. Hát vào khuôn mặt Diễm lúc này trở nên xấu xí hơn bao giờ hết. Những vết sẹo chẳng chịt lồi lên cứ như thể cô là một ả sang hổ chợ cóc. Bây giờ thằng kia mới biết mình bị lừa. Nó hét lên. Mẹ cha cái còn chó cái định lừa bố mày à? Mặt mày thế này khác gì cái thớt băm sao? Tưởng bố mày không có tiền nên coi thường hả? Này thì chết này. Gã dờ tay lên và cứ thế và bông bốt vào khuôn mặt đầy sẹo của Diễm. Cô chỉ biết đưa hai tay lên che chắn. Và ban xin gã tha cho Nhưng dường như mọi lời nói của cô đều vô hiệu Gã kia cứ vả liên tiếp vào mặt cô như vậy cả gần chục cái tát Thì mới dừng lại Đoạn nghĩ thế nào gã liếm mép đều giả nói Nhìn cơ thể này cũng được đấy nhỉ Giờ thì làm đi Mày mà phục vụ không tốt thì chết với bố Thật là nhục nhã ê chề không để đâu cho hết Sau một hồi vần vào chán chê Thằng đó mới bỏ đi Không quên đá cho Diễm một cái và nhổ ngay bãi nước bọt trước mặt cô nói. Hạng mày, cho không bố cũng trả thèm. Từ giờ đừng có dở thói lửa lọc ra đây nghe chưa. Hãm. Thế rồi cứ để mặc Diễm thút thít khóc. Gã mặc quần áo xong liền rông xe phóng thẳng. Bây giờ Diễm mới thấy đau đớn về nhục ngã. Một nỗi nhục không thể gột rửa được. Cô ôm mặt khóc nghẹn. Đời cô còn gì chứ? Tự thần đã đánh mất tất cả và xa chân xuống bùn. Giờ có muốn làm lại cuộc đời cũng khó, càng không dám về quê để nhìn mặt ba mẹ. Diễm thất thểu lê bước về phòng, vậy là cả ngày hôm ấy cô không kiếm được một đồng. Giờ cô mới thấu hiểu nỗi đau của thân gái 12 bến nước, cái gì cũng có giá của nó. Dùng thân xác để đổi lấy những đồng tiền dơ bẩn thì sớm muộn cũng bị đào thải. Nếu không may còn bị trả giá đắt như cô thì coi như đời tàn. Tại một địa điểm khác, cách đây nửa vòng trái đất trong một ngôi nhà rộng chừng 100 mét vuông tại bang Ohio, ông Sĩ Đạt nói với vợ. Em thấy bạn gái thằng Đức Huy thế nào? Anh thấy coi bộ nó muốn lấy cô ta làm vợ đó. Hai đứa sai nhau lắm rồi. Bọn trẻ bây giờ khác lắm anh. Thằng Huy nhà mình lại là một đứa cứng đầu ngay từ bé. Phải dụ mãi nó mới qua đây. Giờ mà mình không cho nó ở với nhau, coi chừng nó bỏ về Việt Nam luôn đấy chứ không chừng. Ý anh hỏi em là cô bạn gái của nó kìa Con ánh hồng đó Em là phụ nữ Em nhìn người chuẩn hơn phải không Bà Ý Lan nói Về sắc đẹp thì em thấy nó đẹp hơn vợ thằng anh rồi Còn tính tình em chưa biết nhưng xem ra cô gái này ăn chơi và thích hưởng thụ Nghe nói trước đây là chủ mùa spa tại Việt Nam Còn ra thế anh chưa tìm hiểu Chỉ nghe thằng Đức Huy nói thôi Vậy thì cứ từ từ em à Tiếc là vợ chồng mình bận quá không về Việt Nam ngay được. Anh muốn tìm hiểu thân thế của con bé trước khi quyết định. Em tìm cách nào hoãn binh với thằng Đức Huy đi. Xong việc đợt này của công ty, mình về nước một chuyến nhé. Bà Ý Lan gật đầu mỉm cười nhìn chồng. Cũng đã lâu rồi, hai ông bà chưa về nước. Bà là một tiểu thư Hà Nội gốc, lấy ông là một chàng trai Sài Gòn thứ thiệt. Gia đình bên chồng bà đều định cư cả bên này. Vì ba chồng bà làm việc cho CIA những năm chiến tranh Nên được chính phủ Mỹ bảo lãnh sang đó Ngay sau khi chiến tranh kết thúc Bố mẹ bà đã mất lâu rồi Ở Hà Nội giờ chỉ còn một bà chị gái Và một ông anh trai mà thôi Ở một diễn biến khác Hôm nay Hải Anh bị đau đầu nên về sớm Người anh đau ê ẩm chỉ muốn nằm Chạy xe từ cơ quan về nhà Anh để vội cái ca táp lên bàn Rồi chui vào phòng riêng Vì Uyên Thảo đã đi học và Mai Lan đi làm nên ở nhà giờ này chỉ còn bà Linh và người giúp việc ở nhà mà thôi. Bà Linh thấy con trai về sớm và mệt mỏi hơn mọi khi thì đi vào phòng hỏi Han. Sao thế con? Mệt à? Có cần mẹ giúp gì không? Con thấy đau đầu và hơi mệt trong người nên về sớm mẹ à? Con nằm nghỉ một lát chắc sẽ ổn thôi mẹ. Công ty có nhiều áp lực quá phải không con? Hay để mẹ gọi cho vợ con nó về sớm nhé. Đưa tay lên xem đồng hồ Hải Anh nói Thôi kệ cô ấy đi mẹ Con sợ giờ này bệnh viện đang nhiều việc Vậy con xoa dầu vào đi Để mẹ pha cho con một ly sữa nóng nhé Nói rồi không đợi con trai lên tiếng Và khép cửa rồi đi ra Xuống tầng trệt Bà vớ lấy cái điện thoại rồi gọi cho con dâu Đầu bên kia Giọng Mai Lan nhẹ nhàng cất tiếng Dạ con đây mẹ Ừ giờ chắc đang nhiều việc phải không con Dạ cũng như mọi ngày thôi mẹ Con hết giờ thăm bệnh rồi nên đang kiểm tra bệnh án thôi. Mẹ gọi con chắc là có việc phải không ạ? Bà Linh hơi e ngại một lúc nhưng cũng nói. Hải Anh chả biết đau đầu sao mà lại về nhà giữa trường con ạ. Mẹ vừa bảo nó bắp dầu xem có đỡ không rồi gọi cho con nè. Chắc không sao đâu, con đừng lo quá. Dạ vậy để lát con tranh thủ về xem anh ấy thế nào ạ. Chỉ nửa giờ sau Mai Lan đã về đến nhà. Bà Linh thấy con dâu về thì mừng lắm, bà biết Mai Lan là người chu đáo nên kiểu gì cô cũng về, trừ khi quá bận mà thôi. Nhìn cô con dâu với vẻ mặt âu yếm bà nói, lại khổ cho con rồi, vậy con lên xem chồng con thế nào đi. Mai Lan biết bình thường mà không mệt thì chẳng bao giờ Hải Anh bỏ về nhà khi đang trong giờ làm việc thế này. Cô lo lắng bước lên lầu rồi đẩy nhẹ cửa phòng bước vào sọc vào mũi cô là một mùi dầu gió sông lên Hải Anh đang nhắm mắt như kiểu anh đang ngủ gión rén như người bước lên giường một tay cô khẽ đặt lên trán anh để thăm dò nhiệt độ chợt Hải Anh mở bừng mắt đưa tay nắm chặt lấy tay cô nói sao trội sao lại về vào giờ này nghe anh hỏi mà cô cũng phải bật cười nói thế chẳng phải đang có một bệnh nhân cần bác sĩ chăm sóc à anh thấy trong người thế nào đau đầu đau mọi thứ luôn xương cốt cứ như ai dần ấy có thể là trúng gió vì tôi thấy anh không sốt giờ thì cởi áo ra tôi cạo gió cho mau lên cởi áo ra thôi cô bắt gió chán cho tôi là được vô bày cơ thể ra thế này ngại chết đến lúc này mà còn bày đặt mắc cỡ nữa anh có muốn hết đau lưng không thì bảo nếu không cạo gió ngày mai anh lại phải nghỉ làm nữa đó mà mai tôi có lịch trực ở phòng khám lúc đó anh có déo tôi cũng không về được đâu Thấy cô nói vậy, Hải Anh liền uể oải nhỏm người dậy, rồi từ từ cởi áo. Khuôn ngực rắn chắc với thân thể sáu mũi của anh lộ rõ ra mồn một, khiến Mai Anh thoáng đỏ mặt. Cô biết hàng ngày anh vẫn tập thể hình trên lầu 3 nhưng chưa một lần nhìn thấy anh gần như thế. Đứng hình mất mấy giây, cô khẽ quay đi để che giấu cảm xúc của mình. Hải Anh đưa lọ dầu gió cho cô, tay chạm tay khiến cô một lần nữa lại xạo rực con tim. Đợi cho anh nằm sấp xuống Mai Lan từ từ cạo gió cho anh Bàn tay mềm mại thao tác Một cách thuần thục Từng vệt tím ngắt lần lượt lộ ra trước mắt Chứng tỏ Hải Anh bị trúng gió nặng Thân thể này đang rất gần cô Và giây phút này Cũng chỉ có hai người trong căn phòng nhỏ Một không gian riêng tư lắng đọng Sự yên tĩnh Mà cả hai đều theo đuổi Một ý nghĩ riêng Nhưng tự chung đều là nghĩ về nhau Tại sao lại không thể mở lòng ra vậy Hải Anh Mai Lan cũng đã về làm vợ anh được nửa năm. Nửa năm trời cả hai vẫn chưa một lần chăn gối. Giữa họ vẫn tồn tại cái bản hợp đồng có 102 và hơn hết là sự e ngại của một bên đã từng bị phản bội bởi một kẻ bạc tình, một bên chưa một lần yêu. Nói ra có vẻ hoang đường, nhưng đúng là có một hố sâu vô tình ngăn cách họ mà chưa người nào đủ can đảm để bước qua. Pha tàn bầu không khí nặng nề Vì nãy giờ cả hai đều không nói Mai làn cất tiếng Xong rồi đấy ông tướng Lật người lên cho tôi cảm gió chán nào Chúng gió nặng quá Tím ngắt cả lưng luôn Vậy chắc tôi phải ra hạn hợp đồng với cô nhỉ Để còn có người chăm sóc sức khỏe nữa chứ Phải không cô bác sĩ xinh đẹp Đừng có mà mơ Còn những hơn 2 năm nữa Chưa gì đã tưởng bở Bàn tay cô lại mơn man Trên da thịt anh Hải Anh nhắm hở mắt để cảm nhận sự vẻ mại của đôi tay thần tiên ấy. Nhiều lúc anh chỉ muốn mở mắt để ngắm cô, nhưng sợ Mai Lan cho mình là kẻ háo sắc nên lại thôi. Mà công nhận Mai Lan cái gì cũng khéo léo. Cô mới chỉ dần chán cho anh mấy phút, mà mắt anh như đã muốn díp lại. Kiểu như được mắt xa vậy. Đang lim dim thì Hải Anh giật mình vì tiếng nói của Mai Lan. Xong rồi, tôi hết nhiệm vụ nhé à mà trưa nay anh ăn gì để tôi phục vụ luôn bất giác hải anh thốt lên như cái máy cháo cá lóc tôi muốn ăn cháo thôi đi ông tướng đừng có mà voi đòi tiên nhé anh định chọc tôi đấy phải không không hề nhưng mà thôi cô cho tôi ăn cơm cũng được mà trưa nay cô có ăn cơm nhà không hay đến bệnh viện luôn tôi xin nghỉ cả ngày rồi nói chồng ốm thế là về luôn ngoan nhỉ thế thì đáng được thưởng thưởng gì Một lọ nước hoa nhé. Thèm vào, tôi thích cái khác cơ. Hải Anh mỉm cười dí tay vào trán cô nói. Đừng có gian, cái cô thích tôi chả đáp ứng được đâu, nhịn đi. Điên thế không biết, cô đã nói gì đâu mà hắn đã vội kết luận và nghĩ gian về cô vậy. Mai Lan bực bình ghé vào tay anh nói nhỏ. Đừng có tưởng bở, anh biết tôi thích gì nào. Đúng là đồ đáng ghét. Hải Anh chợt kéo mạnh cô một cái. Cô kéo bất ngờ khiến Mai Lan không tự chủ được, mà ngã ập vào người anh, mặt áp mặt, môi sắp chạm môi. Cô đang run dậy đón nhận thì bất ngờ hài anh đẩy cô ra nói. Úi chết, bàn tay tôi hư quá, sorry nhé. Ngay lúc này cô chỉ muốn cào cấu vào mặt cái tên đàn ông gian xảo kia. Tại sao anh ta cứ chơi trò mèo vườn chuột với cô vậy? Chẳng lẽ hơn nửa năm qua anh không có một chút tình cảm nào đối với cô hay sao? anh không bình thường hay cô không đủ xinh đẹp để quyến rũ cổ họng cô nghẹn đắng nước mắt đã ẩn ẩn chỉ trực trào ra dưới hàng mi dợp bóng tuổi thân xen lẫn một sự tự ái đang dâng lên trong lòng Mai Lan lao ra khỏi giường để mặc cái tên đàn ông đáng ghét kia nằm đó nhưng khi đôi chân cô vừa chạm đất thì ngay lập tức một đôi tay kéo mạnh cô lên Hải Anh nở nụ cười cầu hòa xin lỗi tôi không cố ý nín đi đừng khóc. Nói rồi Hải Anh đưa bàn tay lên, lau đi những giọt nước mắt như hồ thu gợn sóng kia Anh từ từ nhỏm dậy ôm chặt lấy cô. Thân hình cô nóng vòng áp chặt lấy anh. Nhưng chỉ có như vậy thôi chứ không hề tiến thêm một bước nào nữa. Hải Anh buông Mai Lan ra. Lúc này anh mới nhìn sâu vào mắt cô và hôn lên mái tóc thơm mùi hương xả, miệng nhẹ nhàng thốt lên. Tôi xin lỗi. Cảm ơn em về tất cả Nhưng tôi không thể Mai Lan vùng ra Lúc này cô không thể gìm nén lòng mình được nữa Nhìn thẳng hải anh cô nói Anh ác lắm Anh là gỗ đá chứ không phải con người Tôi có lỗi gì chứ Tôi xấu lắm hay sao mà anh đối xử với tôi như vậy Không em rất đẹp Tôi cũng là con người Bằng xương bằng thịt chứ không phải gỗ đá Vô chi Nhưng tôi tôi không muốn vương bụi vào đời em Vì em thanh cao quá Em đẹp từ thể chất lẫn tâm hồn và con người như em đáng được hưởng hạnh phúc, thứ đó không dành cho tôi. Cảm ơn em đã đồng ý giúp tôi. Điều hải anh nói khiến Mai Lan khựng lại. Anh nói quá đúng. Cô có điều gì mà đòi hỏi ở anh. Có phải anh ép buộc cô đâu mà đang giúp cô đấy chứ? Anh đã cứu cả nhà cô khỏi cảnh phải ra đường với cái bàn hợp đồng 3 năm làm vợ của anh. Thì đó chính là thỏa thuận mà ngay từ đầu cô cũng vui vẻ chấp nhận cơ mà. Khẽ lau vội những dòng nước mắt nghẹn đắng. Cô biết mình đã quá yêu anh, còn anh chỉ vì giúp cô mà thôi, chứ không hề có chút tình cảm nào động lại. Cô thấy mình thật nhỏ bé và vô duyên trước anh. Tôi xin lỗi vì đã không chế ngự được cảm xúc của mình. Tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt hợp đồng. Cảm ơn anh. Một con tim đã tổn thương và đau đớn khi yêu. Mai Lan cực kỳ thất vọng khi bị anh ngang nhiên từ chối. Anh nói xin lỗi như vậy có khác nào anh không yêu cô? Cô thấy mình chẳng đám một gam nào trong mắt anh. Trong khi bên cạnh cô biết bao nhiêu vậy tình quay xung quanh. Nhưng cô đã từ chối tất cả chỉ vì cô rất yêu anh. Yêu cái vẻ ngoài lạnh lùng băng lãnh đó. Vẫn biết rằng lý do chính khi nhận lời kết hôn với anh là để cứu ba mẹ. Xong trong thâm tâm cô lúc đó Lại hy vọng một tình yêu sẽ đến Khi hai người ở bên nhau Nhưng cô đã lầm Hơn nửa năm nay Cô vẫn dường đơn gối trước Cả hai vẫn cứ là hai Mà không thể kết hợp làm một Với bà Linh và ba mẹ cô Thì họ là một cặp đôi hạnh phúc Vì trước mặt mọi người Họ nhập vai quá đạt Tại sao anh không thể mở lòng ra hả hải anh Tại sao vậy Còn về phía hải anh, khi Mai làn bước ra anh mới vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Có lẽ nào anh đã làm khổ cô. Thời gian 3 năm đâu phải là ngắn, nó sẽ giết chết thanh xuân của một người. Anh cũng sợ mình sẽ bị gục ngã trước sắc đẹp của cô, như đã từng gục ngã với ánh hồng trước đó. Anh cũng là con người bằng xương bằng thịt, cũng có những dung cảm trước cô. Chính vì vậy anh sợ. Anh sợ mình không thể kìm lòng được Khi ở quá gần cô Bản năng đàn ông vẫn thôi thúc anh hẳn đêm Để đưa ra quyết định ngủ riêng phòng Anh đã phải đấu tranh tư tưởng rất kỹ Nếu anh không làm như vậy Chỉ e rằng không phải cô Mà chính anh Sẽ là người xé rào trước Và biết đâu cô không được như kỳ vọng Và anh lại bị lừa lần thứ hai Không được Anh không được phép sai lầm Và lý trí đã chiến thắng con tim, anh biết ở bên kia có thể cô cũng đã khóc vì buồn, nhưng anh không thể làm khác được, hy vọng thời gian sẽ giúp họ xóa dần khoảng cách và xích lại bên nhau. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay và ý nghĩa có tên Bản tình ca trong đêm của tác giả Việt Nga Bộ chuyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Thanh Mai Để không bỏ lỡ tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo Cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại